Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Rio Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyền vui vẻ Truyền Ngữ Giao Ký Tác giả Cửu Lộ Phi Hương chương 128 Thuận Đức đem trường ý trọng thương hôn mê tiến vào trong lồng ngục huyền thiết Chu Lăng khóa cửa lồng lại, thân hình vừa động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 thân thể của người. Ngươi không phải nói bọn họ đang chịu thương ở biển băng sao? Nếu không nhận lúc này, chẳng lẽ đợi bọn họ trị thương xong quay về cõi bắc, ta mới đến đức cười lạnh. <cười> "Đời này kiếp này, trước lúc chết đi, người cá này cùng kỹ văn kia, chính là người mà ta nhất định phải trừ khử." Nanh tay lời bên cạnh bỗng truyền đến Úc trận gió.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 Ngài cảm thấy nhữ lăng uy hiếp đến người ư Ánh mắt đại quốc sư trợt lạnh Không nói lời nào Bỗng khoát tay Gió to hệt như mũi tên xuyên thẳng tim Của Chu lăng bên người Thuận Đức Kỵ giáp huyền thiết không bảo hộ được hắn Máu tươi tức thời bắn tung tuế Nhưng Chu lăng và Thuận Đức Đều chưa kịp phản ứng lại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 Kỷ Vân Hòa đi đến ngồi xuống trước bàn hắn Biến về dáng vẻ ban đầu của mình Nàng tự rót một tách ra cho mình Trò chơi sư đồ chơi chưa đủ hay sao Lâm Hảo Thanh nghe xong khẽ nhớ mày Người nhớ ra toàn bộ rồi ư Phải Nàng cũng hề vòng vo trực tiếp nói Lý do ta đến đây người hẳn phải biết Lâm Hảo Thanh nhét môi Thuận đức Bác người cả hồi kinh chuyện này ta cũng vừa mới biết ta muốn cứu y người lấy cái gì để cứu cho nên ta cần người giúp ta Lâm hạo thanh xoay đầu dường như nhàn hạ mà nhìn nàng vì sao ta phải giúp người uhm, người không phải vẫn luôn giúp ta sao hay là có thể nói là người đã giúp cõi bắt Kỷ Vân Hoa uống một ngụm trà. Ngươi và Cõi Bắc mục đích đều giống nhau, đều muốn lật đổ triều đình này. Lâm Hạo Thanh thoáng trầm mặt. Nếu ta nói, chuyện này ta không định giúp ngươi thì sao? Kỷ Vân Hoa cẩn thận đánh giá hắn, màu hoàng tự kiếm. <cười> cho ta lý do.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 Nàng ta một thân hồng y, nhìn Trường Ý, không nói lời nào, hệt như nữ quỷ trong truyền thuyết. Người chiếm sức mạnh của thanh vũ loàn điệu. Trường Ý lặng lặng nói, đó không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định. Phải, Thụng Đức đứng ngoài lồng giam. Cái lồng nhốt ngươi này, hường trưa vẫn nhốt con chim đó. Chỉ là con chim kia Giờ là trong cơ thể của bổng cung rồi Nàng ta nói xong Dường như lùng ngược chợt đau Không người Nghiến răng gắn ngược đau khổ trong người Nàng ta quỳ trên đất Khi tức màu xanh thoát bạo phát Thoát lại biến mất Trải qua mấy lần Tốn khoảng thời gian rất dài Nàng ta mới bình ổn lại Mấy ngày nay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 Mâu quen trường ý chợt lạnh băng, nhìn Thuận Đức đang điên cuồng kia. Người không động vào nàng được. Ánh mắt Thuận Đức rời đi. Ồ, oh, phải không? Bậy của người, nàng sẽ không đến. Thuận Đức ha hả cười, vết xèo trên mặt vẫn chưa khỏi. Dưới ánh nến trở thành bóng đen trên mặt, tựa như một con rắn cư ngụ trên mặt nàng ta.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 Chuyện ý nghe xong trong lòng kẻ sửng suốt. Năm ấy, năm ấy nàng ấy nói những lời này ư. <cười> Nhưng ngươi thấy rồi đó. Thuận Đức tiếp tục nói. Hà, cách lúc ấy nhiều năm thế này, Luân luân chuyển chuyển, Bốn Cung không phải vẫn bắt được ngươi sao? Hơn nữa, bổn Cung còn chắc chắn kỹ vân hòa kia. Biết rõ đây là lông đàm hổ huyệt, cũng nhất định sẽ đến đây cứu ngươi. Gương mặt của thằng ta dần tiếng lại gần lồng giam, nhìn trường ý. Hai, <cười> năm ấy, ả ta còn nguyện chết chịu tội, vì việc cố tình đẩy ngươi xuống vực sâu thả nguy đi. Hơn nửa sau đó có một mình liêu mạng giúp ngươi trắng lấy truy binh sau lưng,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 À, người nói cái gì Thuận Đức cười lên <cười> Ồ Kỹ vân hòa đó Cư nhiên lại không nói với người Về chuyện này <cười> Thuận Đức nhìn thần sắc Của Trưng Ý liền hiểu ra Lập tức cười ha hả Dường như cười đến đau bụng <cười> Đừng nói là Khi người giam ả ta trong cõi bắc Ả ta Một câu cũng không để lộ với ngươi đó chứ Tại sao ả lại giết ngươi Bị giam giữ Lại vì sao bị ta đầy đọa những 6 năm qua sắc mặt trường ý càng lúc càng trắng bệt Trước giờ y luôn là người trấn định Nhưng lúc này vì những câu nói này Mà cánh môi khẽ rung rẫy Trong sườn sống có một cơn lạnh lẽo trực tiếp Truyền đến lục phủ ngũ tạng Hệt như mũi kim nhọn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 Trường kiếm huyết sắc trong tay vừa động, dưới địa lao, khí thức âm u ẩm ướt đều dao động. Cả địa lao rung chuyển, dường như mặt đất khắp kinh thành đều theo đó mà chấn động. Chương 130 Ảnh nến lay động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 Chỉ vì thời gian của lão đã không còn đủ Đồng thời Lâm thường làng của một mực hào tâm Nghiên cứu giải độc hàng xương Cuối cùng nghĩ đến một biện pháp Lâm Hạo thanh kéo bàn tay Đang đặt trên bàn của nàng qua Lật của tay nàng lại Chỉ vào đó Trên cổ tay mặt tượng đang đập Nhưng bây giờ nàng đã là thân thể của yêu quái Tuy có sức mạnh song mạch Nhưng không hề có sông mạch dao động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 Chúng ta cùng nhau đi tìm mắt trận. Nàng vừa nói vừa cổng trường ý lên. Cho đến khi trường ý yên ổn nằm trên lưng nàng, Kỵ Vân Hòa lại dưới tình huống này bỗng cười ra tiếng. <cười> cá đuôi to, cảnh này có phải rất quen hay không? Trường ý nằm trên lưng nàng nghe xong thoáng trầm mặt, đôi môi trắng bệnh liền nhất lên. phải Trong thập phương trận, đuôi cá của y vẫn còn.